lễ tình nhân đắp bão tập 11 tác giả đào đào nhất luôn thủ đô và thủ Lặng lẽ, tựa là miêu tả trong thơ cổ, tràn chứa ưu tư. Với những hầu hết mọi người mà nói, thủ đô còn tạo nên những dấu ấn khó phai như trong bài Thu Cố Đô. Giữa tiếng chim bồ câu vòng vòng, dấu chủ trúc, quét dọn mỗi sáng mai lưu lại. Những vệt bụi ngăn ngắn, dường như đều hóa thành hy vọng về một mùa bội thu nơi ruộng đồng. Nhìn giao lộ phía trước chật cứng như bãi đốt xe, thư tầm im lặng, kép ngón trỏ và ngón giữa dài dây huyệt thái dương. Người lẽ ra phải dậy sớm là cô, mà lại tham lam ngủ thêm một lúc. Kết quả là đụng chúng vào giờ cao điểm. Lúc nãy, giáo sư Lương Tử Mi gọi điện thoại tới, nói rằng báo cáo đã hoàn tất, có phát hiện mang tính đột phá Đáng tiếc, cô đã bị kẹt xe nửa tiếng đồng hồ ở cái giao lộ này. Cũng không thể làm phiền hai vị giáo sư già mang báo cáo tới đây được đúng không? là kinh thường thấy thư tầm ngắt điện thoại, liền đầu đít không vui, tay trái đặt lên vô lăng, đưa tay phải thân mật, cho nhẹ cái cô. Các mối quan hệ cá nhân của dương tiệp là một điểm đột phá khác của vụ án. Đã biết, anh thích xoa so bóp xương cổ thường xuyên đau nhức cho thư tầm. Cô cũng vui vẻ mà hưởng thụ Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, nói nhanh như đang đọc thoại Tính chất của vụ án rất rõ ràng. hung thủ đánh bom, không phải vì muốn gây khủng hoảng mà đơn thuần là để giết người nếu hắn đã có khả năng đặt bom vậy hoàn toàn có thể đặt một loại bom có tính sát thương lớn hơn như lời anh từng nói khiến toàn bộ hội trường không còn ai sống sót hoặc là hắn có thể chọn thời điểm hắn nở bom và lúc phó viện trưởng lên chủ trì vậy sự việc chắc càng chấn động hơn đánh giá của mọi người về trường tiệp đều giống nhau điểm này rất bất thường Con người luôn phức tạp và nhiều mặt. Nhiều khuyết điểm tồn tại, song hành hoặc cũng có thể mọi người nghĩ rằng dương tiệm đã mất có phản nói những người không hay về ông ta hoặc mọi người thông cảm với ông ta không tiện nói. Cho nên, anh muốn biết ngoài trừ việc yêu anh ta thiết, em đánh giá anh như thế nào? Tạc Kinh Thương truyền chủ đề Ai yêu anh ta thiết chứ? Thư Tầm kháng nghị việc anh đột nhiên đổi chủ đề từ chối trả lời câu hỏi của anh anh nhìn mình chằm chậm không thôi như một con cúi to nhưng chằm chằm vào bàn bánh quy cho cún cô bèn quay đầu nhìn thẳng ra ngoài cửa ô kính cả tình thương thất bại đành tiếp tục lái xe đi chậm chậm giữa dòng xe cộ sau một tiếng đồng hồ rốt cuộc hai người cũng tới được trường học may mà buổi sáng hai người đều không phải lên lớp nếu không thư thầm chưa đâm anh bằng ánh mắt đủ ba ngày thì chưa chịu bỏ qua kết luận đưa ra Sau khi giáo sư biểu nghĩa, phân tích mảnh sắc bom khiến người ta kinh ngạc. Những năm gần đây, một số phần tử tội phạm nước ngoài đã sử dụng những loại bom cháy đạn lửa, cỡ nhỏ để tập kích. Duyên tiệm hướng dẫn một vài học viên của mình tiến hành nghiên cứu loại bom này. Loại bom này dùng nước làm chất dân cháy. Nguyên lý là trong lúc lổ, đồng thời giải phóng hydro và oxy. Là một loại bom cháy cỡ nhỏ, lực sát thương không mạnh. Nhưng nổ ở phạm vi gần Có thể khiến những người Trong đường kính 2 đến 3 mét từ bom Hoặc bỏng nặng Loại bom này được chính tay Dương tiệp chế tác Trước khi qua đời Vừa khớp với một luận văn Có nhắc tới bom mìn gần đây của ông ta Ông ta tạo nên thứ này Không đó là để chứng thực cho luận văn Hay là nhằm cung cấp Bản mẫu vẽ bom cho người khác Công thủ có thể tiếp xúc được Với bản mẫu loại bom này Vậy điều kiện tiên quyết Là hắn phải biết đề tài Dương Tiệp đang nghiên cứu Có chìa khóa của phòng thí nghiệm, Viết mật mã kho bảo vệ Chứa bản mẫu Dương Tiệp đang hướng dẫn mấy học viên Thư thầm vẽ một dấu chấm hỏi Lên danh sách học viên của Dương Tiệp Kết quả cuối cùng Của việc khám nghiệm dấu vết Là một từ tiếng Anh Erin Từ này xuất hiện trên mảnh sắc bom, Có kẻ đã dùng laser để khắc nó lên Kiểm nghiệm chi viết cho thấy từ này không phải bút tích của dương tiệp erinys là tên gọi chung của ba nữ thần báo thù trong thần thoại ba nữ thần lần lượt là Lutna, aceto megara và tisiphone là con gái của thần bóng đêm chuyên đuổi bắt và trừng phạt những kẻ có tội cho dù kẻ đó có ở đâu đi nữa họ cũng sẽ bám theo khiến lương tâm của hắn phải chịu sự dày vò đau đớn chỉ cần thế gian này có tội ác ba nữ thần nhất định sẽ tiếp tục tồn tại. Đây quả nhiên là một phát hiện vô cùng quan trọng, có tính đột phá. Từ này có ý nghĩa đặc biệt như thế. Vậy hung thủ chắc chắn là một người thường xuyên tiếp xúc với Dương Tiệp, có thể dễ dàng đi vào phòng thí nghiệm, thậm chí là kho bảo vệ của ông ta, còn có khả năng sử dụng máy móc, thiết bị trong đó một cách thông thạo. Ta bình thường nói đúng, các mối quan hệ cá nhân của Dương Tiệp mới là điểm đột phá của vụ án này. Dường như mọi người đều không nói thật hoặc những người mà họ hỏi đều không biết bộ mặt thật của Dương Tiệp. Một người bị sát hại bởi động cơ báo thù. Quan hệ cá nhân của ông ta chắc chắn không bình thường. Giáo sư Lương Tử My nhận mấy học viên làm ở bộ phận kỹ thuật điều tra hình sự mà chính ông từng giải dũ để họ thăm dò, máy vi tính và tất cả các tài khoản internet của Dương Tiệp. Lý do mà cô muốn đích thân thứ đây Là vì những thạc sĩ Tiến sĩ được Dương Tiệp hướng dẫn Đều chưa từng tới Hay tham gia bố trí hội trường lớn Vào ngày hôm trước Khi buổi lễ diễn ra Họ cũng chứng minh ngoại phạm cho nhau Nên cô bắt đầu hoài nghi kẻ đứng sau vụ nổ này Không chỉ có một Trong nước hay ngoài nước Đều có không ít ví dụ Về việc hợp tác gây án Nhóm phong thủ trợ giúp nhau Chứng minh ngoại phạm cho nhau Nhất là trong rất nhiều vụ án Giết người bạo lực ông thủ đều là một nhóm tội phạm. Chỉ có ba người có chìa khóa phòng thí nhiệm. Một là Dương Tiệp, một là trợ lý giảng dạy của ông ta, giảng viên Ngô Tĩnh. Còn một người nữa là học trò và ông ta rất coi trọng tiến sĩ Trần Tư Dương. Ngô Tĩnh là một người phụ nữ trông đất bình thường, bóc dáng không cao, khoảng 35 tuổi, chưa kết hôn, chăm như là cái ế lớn tuổi. Làm trợ giảng của Dương Tiệp đã hơn 7 năm nay. Nhìn qua thì khá điềm tĩnh kiệm lời. Trần Tư Dương đã kết hôn, năm nay tròn 30 tuổi, cao ráo đẹp trai, nhìn đất sán lạn tươi vui. Dường như trong mắt luôn ẩn chứa nhiệt huyết với cuộc sống này. Hai người bọn họ trái ngược nhau, một tính một động, một cao một thấp. Đứng cùng nhau, trông đất lạ lùng. Luận văn liên quan đến loại bom chứa chất dân cháy là do Dương Tiệp, Ngô Tĩnh và Trần Tư Dương cùng ký tên. Nhưng Ngô Tĩnh Và Trần Tư Dương đều không thừa nhận Mình biết mật mã của kho bảo vệ Họ nói với thư tầm Cửa sắt của kho bảo vệ Được niêm phong từ chìa khóa và mật mã Chỉ có dương tiệp Mới có thể mở được Không một ai trong số thầy giáo Và học viên khác của phòng thí nhiệm có thể vào đó Trong kho bảo vệ Trông như thế nào họ còn chẳng biết nữa Muốn vào kho bảo vệ Chưa tiền phải vào phòng thí nhiệm Vậy hai người giữ chìa khóa Đều là kẻ tình nghi Dù không phải chủ mưu Thì cũng là tòng phạm Giờ dương thiệp qua đời Muốn vào kho bảo vệ Chỉ còn cách đợi người đến phá khóa mà thôi Về cuối phòng thí nghiệm Là bàn làm việc của bọn họ Trên bàn có đặt một vài quyển sách laptop và văn phòng phẩm Ngoài ra còn có một ít vật dụng cá nhân Tôi có thể mở ra xem được không tôi tầm chỉ vào Mấy ngân kéo hỏi Hai người kia đều nói Xin cứ tự nhiên Thầy hướng dẫn Dương Tiệp của các vị là người thế nào? Thư thầm vừa mở ngăn kéo, vừa vừa như lời đã hỏi. Câu trả lời của Trần Tư Dương đại khái cũng giống như mọi người. Toàn là khen ngợi và tán dương nhân phẩm của Dương Tiệp. Còn Ngô Tĩnh thì chân chất hơn nhiều. Im lặng rất lâu mới mở lời. Chỉ nói một câu đơn giản. Thời Dương đối xử với mọi người rất tốt. Thư thầm cầm lên một lọ thuốc giảm đau. Đây là... Ngô tính nói là của tôi nói xong liền đi tới nhỏ giọng với thư tầm tôi dạ dày của tôi không tốt từ ma tuyết xoa xoa tay tốt bụng nói dạ dày không tốt thì vẫn nên tìm bác sĩ trung y chữa trị trước đây dạ dày em cũng không tốt lắm sau đó mẹ em dẫn em tới một bác sĩ trung y thư tầm lắc lắc lọ thuốc rồi mở nắp nó ra cúi đầu nhìn vào bên trong thấy hình dáng của thuốc trong lọ không giống nhau có lớn có nhỏ màu sắc cũng khác có cả viên thuốc quan nhậm thư thầm không hiểu về dược lý đầy nắp lọ thuốc theo bản năng khi đầu tra, những đồ vật bất bình thường đều có khả năng giúp đỡ cho quá trình điều tra cô cất lọ thuốc vào túi mỉm cười hỏi tôi mang về xem thử được chứ rõ rằng mùa tính, đang rất hoảng hốt cô ta cao mày im lặng rất lâu rồi mới miễn tướng gật đầu có lẽ ngày hôm đó Cô Ngô cũng tới đúng không? Thư tầm hỏi Vâng Một tính dường như đụt rẻ hơn Đưa mắt lấy nhìn thư tầm Nhưng có lẽ lo lắng ở đây Còn những người khác Nên muốn nói đổi lại thôi Thư tầm quay người lại Nói với tư má tuyết bằng giọng Mà mọi người đều nghe được Xem ra cần phải tìm một tự phá khóa Để mở kho bảo vệ rồi Tư má tuyết gật gật đầu đồng tình trên đường về văn phòng, từ Ma Tuyến khó hiểu hỏi: "Cô thư, nếu nói đến người hiểu rõ về loại bom kia, ngoại trừ mấy vị chuyên gia bom mìn trong trường, cũng chỉ có hai người họ. Đến giáo sư Viu Nghĩa phân tích suốt một ngày mới hiểu rõ nguyên lý của loại bom đó. Cho dù là loại bom gì đi nữa, đều cần kích hoạt mới nổ được. Nếu loại bom cháy này là thứ mà các phần tử phạm tội thường dùng, Vậy em đoán rằng nó được kích hoạt bằng một chiếc điều khiển từ xa. Buổi lễ ngày hôm đó, người giữ chìa khóa phòng thí nghiệm là cô Ngô Tĩnh cũng có mặt, làm cho rằng cô ấy có thể sớm biết được Dương tiệp sẽ lên phát biểu vào lúc nào. Cho nên khi thầy ấy lên phát biểu, thì cô ấy liền nhấn nút điều khiển cũng là điều hoàn toàn có thể. Nhưng em vẫn thấy hơi khó hiểu. Cô Ngô Tĩnh và thầy Trần Tư Dương đều không có tới hội trường bố trí Vậy bọn họ làm sao để có thể gây án được? Cửa sổ phòng thí nghiệm không có dấu hiệu cạnh mở, chứng tỏ không có trộm cướp đột nhập. Vụ án này có một tình tiết rất hiển nhiên, đó là hung thủ nhất định có liên quan tới người giữ chìa khóa phòng thí nghiệm. Từ tầm vừa nói xong, đã nghe thấy một dòng nữ truyền tới từ phía sau cô. Cô Thư, hai người quay đầu lại là Ngô Tĩnh. Cô Ngô, Có chuyện gì vậy? À, tôi có chút việc riêng, muốn nói rõ với cô. Ngô tính liếc mắt, nhìn từ mát tuyết. Cô bé lập tức hiểu ý tránh đi. Thấy cô bé đã đi xa, ngô tính lại gần thư tầm, bối đối nói nhỏ. À, tôi muốn giải thích một chút về những viên thuốc giảm đau kia. Thư tầm hơi sương sốt. Ban đầu, cô còn tưởng rằng ngô tính tới tìm cô là để kể xấu dương tiệp cô háng giọng gật đầu nói à được rồi những viên thuốc này làm sao gần đây tôi mới quen một người bạn trai ngón tay của hai bàn tay ngô tính xoắn vào nhau Để nỗi khớp ngón tay chấm bệnh cô ta thấp hơn thư tầm nhiều thư tầm lại đi giải câu gót nhưng từ xa trông ngô tính như một học viên đang nhận lỗi với thư tầm tôi không biết được những kiến thức tự bảo vệ bản thân cũng không có kinh nghiệm cho nên uống hai ba loại thuốc sau khi làm việc đó là loại thuốc khẩn cấp thuốc tránh thai khẩn cấp ạ sau đó kinh ngột của tôi trở nên bất thường ờ có triệu chứng hơi viêm nhiễm nói tới đây nguy tính cúi đầu càng thấp hơn thường thì những chuyện như vậy phụ nữ sẽ không nói ra ngoài có lẽ vì thư tầm cầm thuốc của cô ta đi cô ta mới cuống lên Lo việc này vì nhiều người biết nên vội vàng chạy tới giải thích Thư tầm chợt tiểu ra, lắc lắc lọ thuốc bên trong, truyền ra những tiếng sột sọt rõ ràng. Bởi vậy, vậy trong lọ này, thật ra không phải thuốc giảm đau, mà là thuốc chữa viêm. Công việc ở phòng thí nghiệm rất nhiều, lại bẩn nữa. Tôi lo mình quên uống thuốc, sẽ khiến bệnh nặng thêm, ảnh hưởng tới cuộc sống sau này, nên luôn mang theo thuốc bên mình. Ờ, hy vọng cô Thư, không nói chuyện này cho ai biết. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Ngô tĩnh cúi đầu nói với giọng ủ ê hóa ra là vậy thư tầm chân thành vỗ vai Ngô tĩnh cô yên tâm tôi sẽ không nói cho ai đâu Ngô Tính lo lắng rời khỏi bóng dáng cô độc bước đi trên con đường phủ đầy lá rụng càng lộ vẻ buồn bã đáng thương viêm nhiễm phụ khoa đều là phụ nữ với chuyện khó nói của Ngô Tính thư tẩm cũng động lòng chắc ẩn nhưng những viên thuốc này rốt cuộc Có phải thuốc chữa viêm nhiễm phụ khoa hay không Dù sao Ngô Tính cũng là một trong số người tình nghi Cho nên Thư Tầm Vẫn phải trách nhiệm chúng Theo đúng phần sự Khi vạ án Không thể vì cảm xúc cá nhân Mà bỏ qua bất cứ chi tiết nào Đó là điều mà Tạc Kinh Thương đã dạy cô Đây cũng là một trong những lý do Khiến Tạc Kinh Thương yêu Thư Tầm. Nhờ sự dẫn dắt của anh Mà cô vẫn luôn trưởng thành không ngừng Nhưng Thư Tầm cũng là người nói được là làm được. Cô cũng không nhờ người xét nghiệm ở trường học, mà nhờ cha tư hầm nhỏ, liên hệ với giáo sư dược học tại Văn Đông của Đại học Y khoa. Kết quả thu được từ chỗ giáo sư tạ khiến người ta tặc lưỡi. Những viên thuốc kia, hầu hết đều có chất kháng sinh, dùng để chữa trị một số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, ví dụ như bệnh lậu. Bên cạnh đó, theo liều lượng dùng thuốc, có thể thấy, Người uống những loại thuốc này Có bệnh tình rất nghiêm trọng Có nguy cơ truyền nhiễm Phần lớn loại bệnh này Do sinh hoạt không lành mạnh lây là nhiễm chéo mà ra Có rất nhiều phụ nữ sang ngã Cũng bị mắc chứng bệnh này Ngoài ra Trong số những viên thuốc này Còn lẫn cả thuốc tránh thai khẩn cấp Giáo sư tạ nói uống những loại thuốc này Như các loại thuốc thông thường Là một hành vi cực kỳ ngu xuân Về sau Sẽ dẫn đến vô sinh Không ngờ người nhìn qua thì trầm lặng ít lời như ngô tính lại mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục tuy chưa kết hôn sinh con nhưng dù sao ngô tính cũng là một phụ nữ có trình độ văn hóa cao kiến thức vệ sinh cá nhân không tới nỗi không biết gì vậy tại sao còn còn đã dương thiệp cũng mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thư tầm cảm thấy máu trong khắp cơ thể đều dồn lên não phải chăng mỗi lần hiểu ra chân tướng ta bình thương cũng có khuôn mặt và cảm giác như vậy tuy không có chứng cứ trực tiếp nhưng thư tầm vẫn mạnh dạn đề ra giả thiết dương tiệp và ngô Tinh lãi lào có mối quan hệ không thể cho ai biết phía thư tầm còn chưa kịp nói ra phát hiện mới này do lương tử mi thì phía lương tử mi đã tìm ra thông tin còn kinh người cấp bội bằng cách giải mật mã một vài tài khoản trong sơ qua lịch sử truy cập trên máy vi tính của dương tiệp Nhóm học trò của Lương Tử mi đã phát hiện ra riêng tiệm có tài khoản ở một số trang web vi pháp. Ông ta thường dùng những tài khoản đó để tạo các chủ đề dư bẩn. Nội dung là những bức ảnh bất nhã với số lượng lớn, khuôn mặt được làm nhòe, sửa thích kỳ quáy không có giới hạn khiến người ta nghẹn họng chân chúi. Nữ nhân vật chính trong những bức ảnh bất nhã ấy không rõ là ai, nhưng thân hình của nam nhân vật chính rất dọc ông ta. Với những thứ này, Từ má tuyết, lộ đó vẻ ghê tường, sợ hãi, hồ lớn. Sao có thể như vậy chứ? khuôn mặt giả cả của hai thầy giáo thầm niên, Lương Tử My và Viêu Nghĩa đều không thể kìm nén được sự phẫn nộ. Trăm vài bức ảnh đã dần giữ đến mức run người, thẳng thắn nói mình đã nhìn lầm dương tiệp. Nhìn mấy trăm bức ảnh bất nhã trong máy vi tính, khi má đỏ bừng lên, thư tầm còn cảm thấy quả thực, có một số người không thể chịu nổi việc thâm nhập điều tra. Không biết ảnh gốc của những bức ảnh này Bị dương tiệp cất giấu ở đâu Thư tầm xem một lát Phát hiện ra một số ảnh có khung ảnh Giống hệt như trong một căn phòng vách tường màu trắng Và chiếc giá sắt Đôi khi cũng lộ ra một góc két bảo hiểm Điểm khác biệt hẳn Với những căn phòng bình thường Đó là nơi này không có cửa sổ Ngoài ra có một số ảnh lại được chụp Trong một căn phòng bình thường Cửa sổ bung ràm trắng Tuy ga trải giường rất sâu sạch Nhưng có thể nhận ra Đây là ở nhà Không giống với những phòng khách sạn Chỗ nào cũng giống chỗ nào Qua thân hình Những nữ nhân vật chính trong ảnh Thư tầm nhầm tính Có ít nhất 5 người phụ nữ khác nhau Xuất hiện trong mấy trăm bức ảnh này Qua nội dung ảnh thì thích được Có người dường như bị cưỡng ép Có người lại khá phối hợp Thậm chí Còn có một lần xuất hiện Hai người phụ nữ cùng lúc Một vụ đánh bom Không lớn Không nhỏ Lại vô tình để lộ sinh hoạt cá nhân thác loạn của một giảng viên đại học điều tra hình sự biểu nghĩa vẫn còn phải tìm kiếm lại hình dáng ban đầu của cỏ bom nên ông rời đi trước để lại lương tử mi từ mã tuyết và thư tầm mở xem từng bức ảnh xấu xí những bức ảnh kia không phù hợp với quan niệm truyền thống dẫu sau thư tầm cũng còn trẻ chỉ nhìn một lúc là mặt đỏ tới mang tai trong một thoáng ngẩng đầu thấy giáo sư lương tử mi dù thăng đất phát nộ nhưng vẫn cố gắng phân tích loại từng tính đất nhỏ trong các bức ảnh. Cô bóng cảm thấy khôi hài. Bản thân mình lại có ngày ngồi xem cả đống ảnh bất nhã với một âm thầy giáo già Chỉ mình cô phải làm loại chuyện đau khổ này thì quá vô vị. Thư tầm vào phòng vệ sinh rửa mặt, mất một hồi để lấy lại bình tĩnh, quay về nên chọn vài bức ảnh đặng đối nhất, gom vào một file rồi gửi đến email của Tạc kinh thương. Nhận email đi cô nhắn tin cho anh trong giây lát đặc hình thương đã nhắn lại hồi đáp trong lúc phá án mày em vẫn còn nhàn nhã thoải mái như vậy muốn thử à từ từ cái đầu anh ấy thư tầm nhắn lại ở chỗ em còn mấy trăm bước nữa muốn xem tùy tới văn phòng tổ chuyên án ai còn một tiết giày nữa làm biệt. thư tầm liếc nhìn đồng hồ đúng lúc tiếng chuông báo tiết học thứ tư của buổi chiều vang lên từ đây có thể nhìn thấy được động cơ sát hại dương tiệp của hung thủ 99% là do những bức ảnh này. Liệu ngô tính có phải một trong số những nữ nhân vật chính? Lương tử mi nhận điện thoại, sau khi cúp máy liền nói với giọng cực kỳ khinh bì. Người chăm về việc thuê phòng của dương tiệp rất bình thường. Đều chỉ đăng ký thuê phòng ở khách sạn khi đi công tác hoặc tham gia hội nghị hợp thuật, chứng tỏ lúc hắn ta làm những việc này trước giờ để không tới nhà nghỉ hay khách sạn vô cùng kín đáo, không hổ là người có thâm niên trong ngành điều tra hình sự rất thận trọng ở mặt này người chồng tốt trong mắt vợ người cha tốt trong mắt con <cười> chỉ trầm chớp lát từ hình tượng đạo mạo uy nghiêm dương tiệp đã lập tức biến thành kẻ mặt người xạ thú Khung cảnh của những bức hình này giống như một căn phòng gia đình bình thường hoặc là một căn phòng kín đáo nào đó có lẽ dương tiệp đã hẹn trước với những người phụ nữ kia đến nhà họ hoặc để bọn họ đến căn cứ bí mật của ông ta. Có thể nhận thấy trong những bức ảnh chụp tại căn phòng kín, nữ nhân vật chính, quán nửa là không tình nguyện hoặc đã mất đi năng lực phản kháng. Còn tại những căn phòng ngủ bình thường, các nữ nhân vật chính kia lại khá phối hợp. Có thể những người phụ nữ này bị dương tiệp uy hiếp trong căn phòng kín, vì chụp những bức ảnh kia, sau đó không thể không nghe theo dương tiệp tuy tầm quay lưng lại với màn hình máy tính Phân tích đành mạch Căn cứ bí mật kia Xem ra rất giống kho bảo vệ trong phòng thí nghiệm Tuy tôi, tôi còn chưa đi đó bao giờ Cô nói đúng Tôi cũng cho là căn phòng kia rất giống kho bảo vệ Lương tử mi cười to Đừng quên chúng tôi là bên khám nhiệm dấu vết Cũng có kho bảo vệ Trường hợp trang bị cũng tựa tựa như nhau Tôi nhìn kỹ vài lần Là nhận ra Nghe nói chỉ có dương tiệp Mới biết mật mã và kho bảo vệ Thư tầm kể lại chuyện Của Thế Phòng thí nghiệm ngày hôm nay Lương tử mì tháo kính lão ngẫm nghĩ một hồi Chỉ dương tiệp mới có khả năng Mở kho bảo vệ Nhưng có lẽ người từng vào đó Không chỉ có mình hắn ta Những nữ nhân vật chính trong ảnh Đều vì đủ loại nguyên nhân Mà bước vào kho bảo vệ Bất luận ai trong số họ Cũng đều có động cơ Một vài ý nghĩ buồn vật trong đầu Thư tầm ứng dùng được lương tử mi thức tỉnh Nói như vậy, thì hiểm nghi của ngô Tĩnh lại càng lớn hơn. Cô ta là một trong số những người tham gia nghiên cứu bom, phạm vi và nguyên lý lộ cô ta cũng hiểu rõ mười mươi. Cô ta và Dương Tiệp đều mắc loại bệnh giống nhau, rất có thể là kết quả của lây nhiễm chéo. Nếu cô ta thực sự dây dưa với Dương Tiệp, vẫn nhất định cũng từng trải qua quá trình cưỡng bức trong căn phòng kín, sau đó phải tuân theo sự chi phối của ông ta do đó động cơ phạm tội rất vững vàng cô ta có thể được dương tiệp dẫn vào kho bảo vệ thế thì việc tìm hiểu ra bom cất ở đâu cũng không phải là việc khó nhưng ngô tính lại không tham gia bố trí hội trường erin tên gọi chung của bà nữ thần báo thù rất có khả năng mang hàm nghĩa hung thủ là tổ hợp hai đến ba người thư tầm tìm cách để từ ma tuyết ra ngoài rồi kể việc ngô tính mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cho lương tử my lương tử my lại hử mũi khinh thường thêm lần nữa cũng nói với tư tầm danh tiếng của ngô tĩnh vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam có thiên đồn nói rằng cô ta từng sinh non nhiều lần vì danh tiếng dương tiệp rất tốt nên căn bản mọi người chẳng bao giờ ngờ được ông ta lại có quan hệ mập mờ với ngô tĩnh nói xong lương tử my lấy từ trên mạng bức ảnh chụp chung toàn bộ giáo viên của trường mấy năm trước ảnh trong đại hội thể dục thể thao phóng to lên rồi nhìn kỹ hồi lâu trên bắp chân Ngô Tĩnh có một vết bớt đỏ lớn bằng đầu thuốc cô thử so sánh những bức ảnh bất nhã kia xem ông lại tìm chủ đề mà Dương Tiệp lập từ bài tám năm trước trên một trang web nào đó chỉ vào một vài bức ảnh nói nữ nhân vật chính trong đây chính là Ngô Tĩnh Thư Thầm ké sát và nhìn qua chiều cao và thân hình quả thật có mấy phần giống nhau vết bớt đỏ trên bắp chân cũng giống y như mấy bức ảnh bình thường của Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh đã dây dưa tới Dương Tiệp từ bảy tám năm trước. Thư Tầm nhớ đến dáng vẻ ủ rũ đáng thương của Ngô Tĩnh gửi tới gặp cô. thẳng Tán thừa nhận mình bị nhiễm phụ khoa, lại nhìn những tấm ảnh mà Ngô Tĩnh bị Dương Tiệp cướp hiếp, đùa bỡn. Trần cảm thấy như có nắm đấm đấm mạnh vào bụng. Ngoài sự đau lòng còn có cả nỗi bi thương, chẳng nói nên lời. Dương Tiệp chết đi. Những cô gái yếu đuối kia Có thể hoàn toàn thoát khỏi sự sỉ nhục Và hành hạ của ông ta Cái chết của ông ta biết đâu Lại là điều mà bọn họ mong mỏi 8 năm trước Dương Tiệp mới chỉ là một phó giáo sư Lương tử mi đẩy chiếc kính lão Tôi cứ nghĩ Con người trẻ tuổi này Rất khiêm tốn, rất chân thành Không ngờ khi ấy Hắn đã ra tay với các học viên của chính mình Erin Nữ thần báo thù Ôi quá ngu xuẩn rồi tôi vất luôn tin lời của ông cha ta ác giả có ác báo lương tử mi thờ dài một tiếng im lặng rất lâu mới lấy lại ngữ điệu khi đi bàn công sự ngày thường tiểu thư ngô tính có hiểm nghi rất lớn dựa theo lời cô nói thì nữ thần báo tù không chỉ có một vậy phương hướng điều tra tiếp theo của chúng ta chính là ai là người đã đặt bom ở dưới bục giảng trước mắt mà tiết học thứ tư đã kết thúc phía cửa chuyển đến tiếng bước chân điểm tĩnh Tạc Kinh Thương tách cặp công văn, gật tay có cửa, lấy phép gật đầu với Lương Tử Mi, rồi lập tức nhìn về phía thư tầm. Không ai hiểu ý tứ trong đôi mắt anh, chỉ có thư tầm nhìn ra, anh bất kia cũng chẳng có ý tốt. Lương Tử Mi từ từ xoay người lại, đứng lên, dắn cân cốt một chút, rồi nói với tạ Kinh Thương. Tiểu thư đất thông minh, vụ án này sắp tìm ra chân tướng rồi. Khuôn mặt Tạc Kinh Thương, lâu rõ vẻ vui mừng khi bé con nhà mình được thầy giáo khen ngợi. Trời chuyển tối càng lúc càng sớm cho đến khi ngộ tính trực tình khỏi một thoáng ngẩn ngờ thì thấy phòng tín nhiệm đã tối mỏ như thể có một tấm vải đen bị kín cô ta mở ngăn kéo tìm thuốc giảm đau theo thói quen nhưng sâu trong ngăn kéo vẫn trống trơn bây giờ cô mới thực sự nhớ ra gạo thuốc đã bị thư tầm mang đi từ sáng sớm mắt ngô tính bỗng nhòe lệ cô ta nắm chặt tay tấm sầm ngăn kéo tạo nên một tiếng vàng thật lớn thư tầm thư tầm ngô tính không sao quên được hình tượng khi lần đầu tiên cô ta nhìn thấy thư tầm đó là một đại hội giảng viên tổ chức Tao khai giảng theo thông lệ từ xa cô đã nghe thấy tiếng giày cao gót vừa đầy nữ tính vừa lanh lành êm tai gõ lên sàn nhà lúc quay đầu nhìn lại thấy thư tầm mặc một bộ váy liền trắng tinh từ từ bước qua người cô Quai đeo của chiếc túi sách màu đỏ nhặt trên vai cô lấp lánh phản xạ ánh dương nhưng nơi cô bước qua Dường như còn vương lại hương thơm dịu dàng Cô gái này Không đẹp tính ngỡ ngàng Nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp trầm tĩnh đất tiền, Ý chất thanh tao từ trong xương cốt Khiến người ta không thể làm ngơ Sau đó nghe cô ta nói Thư Tầm cũng tốt nghiệp Từ đại học điều tra hành sự Hơn nữa còn là vị hôn thề Của giáo sư Tạ Kinh Thương Cô ấy lại là người phụ nữ Của giáo sư Tạ Kinh Thương Giờ này chẳng vướng bụi trần Trong mắt ngô Tĩnh, Thư Tầm quả thực chính là người thắng của cuộc đời này. Cô ta không khỏi âm u, nghĩ nếu thư tầm gặp phải Dương Tiệp, về tình cảnh sẽ bi thản tới mức nào. Liệu có giống cô ta hay không, viên loại cầm thú kia quấy rối cương bức, cuối cùng không thể không nghe theo hắn. Dương Tiệp chính là một tên biến thái điên cuồng sở hoạt, hành hạ phụ nữ để thỏa mãn thu tính của bản thân, không bao giờ làm biện pháp bảo vệ, khiến cô ta mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục rất nghiêm trọng mấy năm qua ngày ngày đều trải qua nỗi đau đớn tột cùng mỗi lần tới bệnh viện khám bệnh một mình cô ta đều phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ và mỉa mai của bác sĩ uống thuốc trị bệnh như uống thực phẩm chức năng nhưng vẫn bị sinh con non ba lần khi ba mươi tuổi vì chuẩn đoán không thể sinh con mỗi khi nghĩ đến dương tiệp mùa tính luôn cảm thấy ngặt thở như thể cô sẽ chết ngay vào giấy tiếp theo năm xưa khi cô vẫn còn là học trò của ông ta luôn cảm thấy ông ta thân thiện ôn hòa thậm chí cô còn nhiều lần ca ngợi với bạn bè mình rằng dương tiệp phong độ tao nhã ra sao có trách nhiệm nghiêm túc thế nào không chỉ giúp đỡ cô về mặt học tập mà khi cô cảm còn thích thân dẫn cô tới phòng y tế khám bệnh đề xuất giúp đỡ cô khi lên tiến sĩ cùng trở thành sợ sàng thành công của ông ta cho đến một ngày ông ta lấy cớ đưa cô vào xem dụng cụ trong phòng thí nhiệm đưa cô vào kho bảo vệ cơn nấc mộng bắt đầu từ đó sau đó ngô tĩnh muốn báo cảnh sát nhưng trong lúc còn đang do dự dương tiệp lại cho cô ta xem mấy bức ảnh vì hiếp rằng nếu cô ta dám nói cho người khác biết thì ông ta sẽ phát tán toàn bộ những bức ảnh chưa là mở mặt cho cả trường biết còn gửi về quê cho cô ta, cho cha mẹ và bạn bè thân thích của cô nhìn thấy. Xã hội này không rộng lượng với phụ nữ như đàn ông, đặc biệt là ở chuyện quan hệ nam nữ bất chính này. Đàn ông luôn an toàn trong báo tố, còn phụ nữ lại trở thành tâm điểm để mọi người dì nhục. Người ta nhanh chóng lãng quên, nhưng phụ nữ đi đầu cũng bị chỉ trò và cười nhạo như thế. Tất cả tội lỗi đều xuất phát từ hành vi không đoàn chính của họ là đáng đời một người phụ nữ bị cưỡng hiếp mà cũng đáng đời sau nếu như có khả năng phản kháng có khả năng cự tuyệt làm gì có người phụ nữ nào đồng ý để một người đàn ông mà mình không yêu thương cưỡng bức nằm dục là một cô gái sống ngoan hiền hơn 20 năm ngô tính không dám nghĩ nếu những bức ảnh kia của mình bị người ta nhìn thấy sẽ ra sao nữa cô ta sẽ không còn mặt mũi đâu mà cặp cha mẹ bạn bè cuối cùng cô đang chọn cách im lặng ngoan ngoãn nghe theo nhưng lại càng bị Dương Tiệp hành hạ điên cuồng hơn. Hành vi dơ bẩn của Dương Tiệp khiến người ta cực kỳ cảm phấn, Hắn thích những thứ bệnh hoạn gây tơm, không thể hiểu nổi tại sao hắn lại biến thái tới mức này. Nhưng ở bên ngoài, vẫn cứ mang hình tượng tốt bụng hiền lành, chính nhân quân tử, khiến ai ai cũng hết lời khen ngợi hắn. Ngô tính cảm thấy mình đã là người cực kỳ suối quẩy, nhưng sau đó lại phát hiện được cô ta không phải là người con gái duy nhất về dương tiệp ám hại, bọn họ cũng đau khổ như mình, nhưng không thể nói chuyện này với ai. Những cô gái ấy hầu hết là học trò của dương tiệp, hồi giảng viên của học viện, vì thân phận danh tiết và những bức cảnh kia, họ cũng không dám nói với người ngoài một chữ. Để khoe khoang bản lĩnh của mình, dương tiệp đã chỉnh sửa lại những bức ảnh đã chụp họ và tung lên internet. Mỗi khi ngồi tính, là xem từng bức ảnh hình chụp, thấy từng bình luận, từng ngôn ngữ dơ bẩn và từng lời ca tụng của chủ topic Dương tiệp trong chủ đề, cô ta đều cảm thấy mọi thứ trước mặt mờ mịt, đều tàn, không trốn dung thân. Có những người may mắn như thư tầm, lại có những kẻ thảm hại như cô ta. 36 sáu tuổi, không dám hẹn họ yêu đương. Mấy năm vừa qua cũng không phải không gặp được người đàn ông tốt nhưng chỉ vừa nghĩ tới thân thể tàn tạ và quá khứ kinh khủng của mình thì ngô tĩnh luôn chùn bước cô ta cũng không còn ngây thơ như xưa chẳng còn chờ mong một bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện một người không thể sinh nở như cô ta hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai và hôn nhân của mình kẻ mặt người giả thú dương tiệp thì này ngày càng thăng tiến nhận được khen thưởng nhân vật tiên tiến hàng năm còn sắp được thăng chức làm viện trưởng học viện luôn sau khi biết chuyện này ngô tính chỉ thầm chua xót. không biết sẽ lại có bao nhiêu cô gái rơi vào bàn tay ác quỷ của hắn mà những tháng ngày sống không bằng chết này của mình còn phải kéo dài bao lâu có lẽ chờ tới khi mình giả nua xấu xí hắn sẽ thấy mình chướng mắt thôi nhưng thanh xuân của một người phụ nữ liệu còn bao nhiêu năm để mà lãng phí đây ngô tính cảm thấy vô cùng khủng hoảng cô ta sợ bản thân Chẳng đợi được khi Dương Tiệp chơi chán mình Thì đã nhảy lầu tự sát Ngày hôm ấy Dương Tiệp bất ngờ tới nhà trọ của Ngô tính Sau đó ngủ say như chết bên cạnh cô ta Ngô tính nằm đờ ra Như một tử thi Cả người sưng đau nhức nhối Một vài vết thương nhỏ còn đang đi máu Cô ta ngẩn người Mắt trợn trắng Trong đầu bóng nảy ra một ý tưởng ác độc Chỉ có giết chết Dương Tiệp Thì cô ta mới có thể thoát khỏi đau thương Trời nháy nhầm tối Ngô Tĩnh đứng lên, loạn choạng, đó cho mình một cốc nước. Cô ta biết, nếu thư tầm đã điều tra tới phòng thí nghiệm của mình, vầy đất nhiều chuyện không thể giấu nổi nữa. Những người trong tổ chuyên án kia đều là chuyên gia điều tra hình sự. Cho dù cô có ẩn dẫu, kỹ đến mức nào, thì cuối cùng cũng bị bắt mà thôi. Ngô Tĩnh nghĩ, nếu như có thể làm lại cuộc đời thì tôi biết bao. Cô ta cũng muốn có một tình yêu bình yên ấm áp, cũng muốn có một cuộc sống vội vã với lọ toàn cơm áo cạo tiền nếu như chưa từng gặp riêng tiệp thì tôi biết bao cô lấy điện thoại di động ra nhấn một tổ hợp gồm có số trong danh bạ gọi đi là tôi cô đừng nói gì cả anh nghe tôi nói hôm nay của thư đã tới phòng thí nghiệm của tôi tôi đã trở thành người tình kỳ tôi ổn lắm vì rốt cuộc hắn cũng chết rồi tâm nguyện của tôi đã hoàn thành tử hình cũng được người tù cũng không sao Dù gì cũng tốt hơn cuộc sống trước kia. Tôi sẽ không liên lạc với cô nữa. Cô cũng cứ vờ như không cần biết tôi. Tôi cũng mai đây. Tạm biệt. ngồi tính kết thúc của trò chuyện. Rửa sạch cốc theo thói quen. dọn dẹp một hồi rồi rời khỏi phòng tín nhiệm. sau khi khen ngợi Thư Tầm, giáo sư Lương Từ Mi trao đổi vài câu với Tả Kinh Thương rồi về nhà. Thư Tầm ngồi tại chỗ nghe nhập một hồi, thấy Tả Kinh Thương ngồi trước máy vi tính, xem những bức ảnh mà Dương Tiệp chụp, ánh mắt cứ như thế dán chặt vào màn hình. Anh đang lợi dụng chức vụ để ngắm cho thích mắt đấy à? đàn âm, đúng là luôn hứng thú mấy mấy thể loại như này. Nếu xét đến khả năng, nhận định, Tả Kinh Thương quả là khiến người khác phải nhìn với con mắt khác xưa cứ tầm chỉ xem mười mấy bức đã đỏ mặt ngượng ngùng còn anh đã xem chừng trăm bức mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh chẳng hề có chút phản ứng nào trong khi tay phải di chuyển chuột thì ngón trỏ gõ ngó nhịp nhàng lên mặt bàn rõ ràng là đang suy tư mùa tính có liên quan trực tiếp tới vụ đánh bom chắc thấy cô ta không tham gia bố trí hội trường em cho là cô ta có đồng bọn cô ta nhấn mạnh rằng chỉ có dương tiệp biết mật mã kho bảo vệ là đang nói dối Thư Tầm nói với ta Kính Thương mặt suy nghĩ của mình. Cô ta và Dương Tiệp đã có mối quan hệ nam nữ kéo dài ít nhất 7 năm. Ngoài trừ sự cưỡng ép, chắc đàn Dương Tiệp cũng có vài phần tín nhiệm với cô ta. Trong kho bảo vệ có những loại máy móc, đồ dùng gì? Hẳn là Dương Tiệp chẳng thèm chú ý, vì nơi đó đã bị hắn biến thành hậu cung của mình. Mai mai chúng ta nhận người mở khóa kho bảo vệ. Xem bên trong đã được quét dọn hay chưa? Thì sẽ rõ. Vô tính biết hay không mật mã ngay thôi sáng sớm hôm sau Cô ta cố ý nói to rằng Muốn mời tự đến để mở khóa chính Là để cho kẻ tình nghi Một cơ hội để dọn dẹp kho bảo vệ Cuối cùng Tạ kinh thương cũng thoát khỏi chương trình giám ảnh Từ chân trái gác lên cuối phải Nếu hung thủ muốn khắc mấy chữ Về nữ thần ba thù lên bom Thì chỉ có thể khắc trong phòng thí nhiệm Ở trường ta Chỉ có hai phòng tín nhiệm với thiết bị laser Một là ở chỗ dương tiệp cũng chính là phòng thí nhiệm nơi ngồi tính làm việc và chìa khóa phòng thí nhiệm kia thì nằm trong tay giáo sư lương tử mi nếu không hiểu rất rõ tính chất và trạng thái của bom thì làm gì có ai dám khắc chữ lên bom bạc nạ xe cơ chứ ông thủ nhất thời này đã ý định giết người cơ hồ chống chất nhưng vẫn cố hết sức che giấu nhưng may là thiết bị nạ xe được điều khiển bằng máy vi tính hơn nữa ghi chép sử dụng không thể xóa đi chúng ta điều tra ghi chép của thiết bị phòng thí nghiệm vào mấy ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom là sẽ biết vô tính có sử dụng hay không nếu đổi lại là châu lôi lôi thì từ hai năm trước cô ta đã chuẩn bị giết người nhưng không phải phụ nữ nào cũng kiên cường được như cô ta châu lôi lôi thư tầm rơi vào trầm tư không biết giờ cô ta còn sống hay không vụ án châu lôi lôi là vụ án giết người đầu tiên thư tầm xử lý sau khi về nước bởi vậy cô có ấn tượng cực kỳ sâu sắc Dưới góc nhìn của cô, Châu Lôi Lôi và Ngô tính là cậu người giống nhau vì một tên đàn ông tổn thương tâm hồn và cơ thể, rồi đến bước đường cùng đốt cuộc, đưa ra những quyết định cực đoan. Đôi khi, những người phụ nữ thông minh lại dễ dàng để bản thân rơi vào bế tắc. Tại sao không tự tay bùn đắp hạnh phúc của chính mình, mà lại ký gửi nó vào một người đàn ông? Vì hành vi của một vài tên đàn ông cản bã mà tức giận, rời vò bản thân, hành động cực đoan, khi họ hủy diệt tên đàn ông ấy, thì cũng là lúc họ hủy diệt chính mình. tại sao phải khổ sở như vậy? đôi khi thư tâm vừa cảm thấy tiếc thay cho họ, vừa thương cảm, vừa chẳng biết làm sao, chỉ hận mài sắt mà không nên kim. vậy thì đồng bọn của ngô tĩnh chính là một trong số những người bố trí hội trường ngày hôm đó. thư tâm nói em không biết thứ bom ấy trông thế nào, nhưng một người muốn ôm nó tới gần, rồi đặt nó vào trong bục giảng. Cũng không khó Như vậy xem ra Ai cũng có hiểm nghi cả Không Nếu đủ may mắn Thì trên xác bom Vẫn còn lưu lại Dấu bàn tay của người kia Vì khi bố trí hội trường Mà đeo văn tay Thì nhìn rất kỳ cục Nên đồng bọn của ngô tính Chỉ có thể tự tay Giấu nó vào trong bục giảng mà thôi Sẽ là người nào đây Thư tâm lẩm bẩm nói Có lẽ là cô ta Đã kính thương Mở một bức ảnh ra Trên ảnh xuất hiện Hai người phụ nữ cùng lúc Một người là ngô tính Còn người còn lại Không biết là cô gái đáng thương nào đây Có tổng cộng 20 bức ảnh xuất hiện Ai người phụ nữ cùng lúc Bức ảnh nào cũng có ngô tính Thông qua đặc điểm thân thể Thì nhận thấy được Người phụ nữ còn lại trong 20 bức ảnh kia Cô ta gầy hơn ngô tính dáng người khá đẹp dáng người khá đẹp Giáo sư tả quan sát cẩn thận quá đấy Thư tầm mỉa mai nói Ta hình thương ôm chán nhắm mắt một thoáng giải thích ý anh là so với ngô tĩnh thì dáng người của cô gái này ạ thư Tầm chẳng buồn trả lời và bước thẳng ra ngoài cửa bước đi chầm chậm trước con đường nhỏ của trường hai hàng đèn đường chiếu lên những chiếc lá ngô đồng rơi trên đất từng chùm sáng vẫn ấm áp đặt chân trên thảm lá tạo nên những tiếng sột sột gió nhẹ thổi tới mát mẻ dễ chịu thư Tầm và tả cảnh thương một trước một sau bước đi Nhìn các học sinh đi trước mặt Hoặc là túm năm tụm ba Hoặc là cô đơn lẻ bóng Đang đi trên đường về phòng Hoặc kín túc xá Có vài đôi tình nhân nắm tay nhau Vành tay mái tóc kề nhau Không biết sau khi bước ra ngoài xã hội Chúng còn có thể yêu nhau Một cách đơn thuần như vậy nữa không Thư tầm nghĩ Nếu trước đây cô không nổi giận Đi du học mà quay về phụ kiều ngoan ngoãn tìm một công việc bình thường Chấp nhận đi xem mắt Theo sự sắp xếp của người nhà Vậy thì còn có cơ hội nối lại duyên cũ với tạ kinh thương hay không? Cô quay đầu lại, lướt mắt nhìn tạ kinh thương. thấy vậy, anh bèn đi nhanh hơn vài bước. Thời đại học, anh đối xử với cô rất ân cần. Nhờ sự chăm sóc của anh, mà cô chưa bao giờ gặp phải chuyện gì khó khăn, trừ chuyện của em trai. Chứ đừng nói là giống ngô tính. Gặp phải tên cầm thú dương tiệp. Nhưng cho dù có gặp ai đi chăng nữa, thư tầm chắc chắn không im lặng. Tuy cô là người ít nói Nhưng khi có chuyện thì tính cách Luôn cực kỳ mạnh mẽ Sẽ không chọn cách đối mặt Bằng sự yếu mềm Tạ Kình thường nắm chặt tay cô Chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh Có phải anh đang rất hối hận Vì không nhận vụ án này nữa Trước nữa thì bỏ qua những bức ảnh kia đúng không Thư tầm vừa giận dỗi chất vấn anh Vậy anh nên cảm ơn em Vì đã cho anh được xem anh tỏa tích Tạ Kình thường hòa ngược lại Nhấn khóe môi đã cười một hồi Nhưng anh không cảm thấy bọn họ có thứ gì đáng xem hơn em Thư tầm ngạc đầu Nhìn những cành cây chưa trụi, Lá cây khô đều đã rơi xuống đất Mùa xuân sang năm Lại nảy chuỗi non Với anh mà nói thì em đã là người xưa rồi Không còn với mẹ nữa Đàn ông đều thích theo đuổi Những thứ tươi mới không phải sao Nhưng anh luôn cảm thấy Ngắm bao nhiêu cũng không đủ Vậy phải làm thế nào Núi này cao còn có núi khác cao hơn Sẽ có một ngày anh vượt qua núi này Tìm thấy niềm vui mới Đã ba 4 năm Mà còn chưa vượt qua tòa núi băng này Núi non khác à Để lại cho người đời chinh phục thì hơn Hóa ra em là một tòa núi băng Để cao em quá rồi Tuy nói chuyện với người khác Thư thầm luôn lạnh nhật vô cảm Nhưng đối với tạc kính thường Vẫn xem như thân mật Tạc kính thường lắc đầu Chẳng nói đúng cũng chẳng nói sai Thì giải thích Thông thường đối bằng chỉ nổi 1 phần 9 8 phần 9 còn lại Đều nằm dưới mặt biển Anh là người nằm giữ 8 phần 9 kia của em Có một nữ sinh đeo tay nghe Bước qua người họ Miệng khẽ ngâm nga một bài hát cũ Của Vương Phi Trên con đường nhỏ vô tính Dường như ngày càng phù hợp với không khí trong trèo nơi đây thư tầm đến bên anh, đưa đầu lên vai anh, kiếm thấy khi cô dịu dàng như lúc này. đến khi em bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, anh vẫn còn muốn nắm tay em đi trên đường ngữ Ngay xong câu ấy, đặc kính thương nắm tay cô chặt hơn. đến khi em tám mươi tuổi, mặt đã nhiều nếp nhăn, tới mức đỏ mặt cũng không ai nhận ra, anh sẽ chống gậy nắm tay em dẫn em về nhà. trái tim thư tầm mềm tánh nước nghĩ kỹ lời anh nói rồi bất chợt nở nụ cười đập anh một cái nói như thế em sẽ trở thành một bà cụ ấp tìm không ra đường ấy chứ thư tầm tạc bình thường nghiêm túc nói anh ở đâu ở đó sẽ có nhà của em anh vẫn luôn đợi em trở về bây giờ chẳng phải em đã về rồi sao thư tầm nhỏ giọng nói một người đàn ông yêu bạn sẽ luôn đứng ở nơi bạn quen thuộc nhất để chờ bạn về cho dù bạn có rời đi bao xa, bao lâu, và luôn biết anh ấy vẫn ở đó, không rời bỏ, in tưởng bên nhau, nhưng nhà thơ cố thành từng biết, em nắm tay anh, anh vẫn luôn ở đó. Thì ngày hôm nay Phải tới phòng tín nhiệm để xác nhận xem Ngô tính có biết mật mã kho bảo vệ hay không Thư thầm thức dậy từ rất sớm Ánh mặt trời xuyên qua đèm cửa Chiếu liệt chăn Máy lọc khí còn đang hoạt động nhưng khi tỉnh lại Cô cảm thấy tinh thần rất thoải mái Bên cạnh tạc kình thương Vẫn còn chưa tỉnh ngủ Làn da như được bôi lên một lớp mật Cửa bóc cân đối Bên dưới cường ngực còn mờ mờ Hiện lên sáu cửa muối bụng thành quả của việc rèn luyện thường xuyên chuyện tối hôm qua Đường nhân khỏi nói thư tầm trượt cảm thấy thứ mà tả kinh thương gọi là một phần chín trong nguyên tắc nuôi băng ý thực chỉ là dáng vẻ của cô khi ăn mặc trình tề trước mặt người khác mà thôi giường rất độc nhưng sau khi thư tầm mệt mỏi anh luôn nằm sát bên cạnh ôm mèo cô như thể khi ngủ cô sẽ chạy trốn thư tầm nằm nhoài trên gối đếm số lông mi của tả kinh thương một hồi điểm bãi cũng không xong cô liền nhẹ nhàng đặt lên mỗi anh một nụ hôn chào buổi sáng làm xong bữa ăn sáng nữa là ổn thư tầm vừa định đứng dậy thì tạc hình thương trượt nắm chặt cổ tay cô kéo cô vào lòng ôm chặt cô như ôm con mèo con cô gô cắn giấy giụa anh bèn cắn nhẹ lên tay cô sự thân thiết và còn ngào của anh chỉ bờ lộ với cô người khác muốn thấy cũng không thấy được thư tầm vùi đầu trong ngực anh thấy anh lại ngủ thiếp đi mới luồn ra khỏi chăn như con cá trạch, rồi hư một tiếng thầm nghĩ xét về khía cạnh khôi phục thể lực thì phụ nữ vẫn cứ mạnh hơn cô xem theo cáo biểu thấy sáng nay tạ hình thường không có tiết dậy, bởi thế khi làm bữa sáng cũng thong thả hơn nhiều nhất thời tâm huyết doanh trào cô bèn chụp mấy bức ảnh về bữa sáng đăng lên quy bồ, quỷ, quỷ đã lâu Chưa được vài phút một nick tên hồ tiêu tiểu thư đã bình luận một đoạn phân tích độc ra đó khung cảnh của bức hình không giống nhà trọ cho thuê bát đũa không phải phong cách chị yêu thích chữa bò không phải nhãn hiệu chị thường uống ta xa còn lờ mờ thấy được sao cậu đầu điện tử chị gái ấy, thì không ở nhà mình mà chạy đến chỗ anh để đúng không chị hư quá đi mất ấy thư thầm cầm điện thoại di động im lặng một hồi lâu có thật giật mình xóa bức ảnh trên đi. em ngày càng giống một người vợ đảm đang anh không gửi xuống cầu hôn em ngay lập tức thì thần có lỗi với bàn thức ăn ngon này song tà kinh thương vang lên từ phía sau thư tầm quay đầu lại thấy anh đã thức giấc mặc quần áo sộc sạch lửa người phía trên tú sắc khả san vấn đề trần anh ôm cô từ phía sau nâng cảm vừa vặn đặt lên đỉnh đầu cô cô đợi anh đi đợt mặt linh giải quyết nhanh bữa ăn sáng rồi rời khỏi nhà sau khi thay quần áo tà kinh thương mặc ông phục trình tề khắc hẳn với hình ảnh Vì tính bính nhắc lúc vừa thức dậy Trở lại với tác phong nghiêm túc cẩn thận Nếu không vội thì để anh đưa em đi Sáng nay anh không có tiết dậy mà Thư tầm đứng ở cửa ra vào Tốt bụng nhắc nhở anh Anh sẽ không để em Phải trên tàu điện gặp đâu Tạc hình thường không nói nhiều kéo cô ngồi xuống ghế sofa bật chương trình tin tức buổi sáng trên tivi Đặt điều khiển vào tay cô Rồi mới ngồi xuống ăn Thư tầm nhớ lại thời đại học cô thường xem một bộ phim nhật tên là Thành thám và lê leo lúc làm chính yukawa ăn cơm ở canteen cũng luôn ngồi nghiêm chỉnh chú đáo cẩn thận vừa đẹp chai vừa tào nhã ta hình thương khi ăn rất sống với anh ta tránh giờ có điểm đi làm thư thầm tới trường một cách thuận lợi giáo sư vưu nghĩa căn cứ vào luận văn của dương tiệp dừng lại được hình dạng của quả bom đó là một khối hình bầu dục giống một viên thuốc còn nhậm cỡ lớn Dài chừng 25cm Từ xa nhìn lại Giống như một chiếc túi Có thể đựng được ba cỏ bóng tennis cùng lúc Thứ này dễ phát hiện như vậy Muốn lấy nó ra Đặt vào bộc giảng cũng rất khó Cửa ma tuyết Liên hệ với một nhóm người tự phá khóa Sau đó thư tầm Cả kinh thương và cô bé cũng tới phòng trinh nghiệm của Dương Tiệp ngô tính Trần Tư Dương và mấy giảng viên Học viên của Dương Tiệp đều tới Khi thấy ta hình thương Nó đang sắc mặn của ngô tĩnh tối sầm lại Rất giống những kẻ phạm tội Khi nhìn thấy ông Mori Kokoro Trong chuyện thám tử lừng danh cô Luôn có một thoáng chột dạ Và hoảng hốt như vậy Thợ phá khóa phải sử dụng rất nhiều loại công cụ Mất nhiều thời gian và công sức Mới phá được khóa bảo vệ của kho Trầm thứng còi báo động Trói tai vang lên Cuối cùng cửa cũng được đẩy ra Ta hình thương đi vào nhìn lướt qua vài lượt Dường như đã sáng tỏ mọi chuyện thư tầm, dùng chuỗi lông mềm, tán thứ bột phấn để phát hiện dấu phân tay còn lưu lại lên trên tay cửa nắm. khóa kết sắt, tay cầm của tủ kính, phát hiện trên những thứ đó đã hoàn toàn sạch bong. Không có, dù chỉ là một dấu vân tay. Đúng như cô dự đoán, đã có người nào đi vào, lau chùi dọt dẹp. Có lẽ là cất nhất công cụ ngày thường dương thiệp vẫn dùng vào trong một kết sắt nào đó, còn cẩn thận lau sạch dấu vân tay. Kho bảo vệ này, đã gặp được một chủ nhân tốt mỗi lần trước khi ra đều tỉ mỉ lau chùi dọn dẹp bọn phen giọng nói của thư tầm đầy tính mỉa mai lướt mắt nhìn ngủ tính ngủ tính cắn môi cúi đầu thấp Ta hình thương kiểm tra máy ghi chép sử dụng thiết bị laser trên máy tính hỏi mười một giờ hai mươi tám phút ngày mười năm tháng mười ai đã sử dụng thiết bị này mọi người quay ra nhìn nhau trần tư dương trả lời thiết bị kia vốn rất ít khi được đem ra sử dụng Với lại bình thường, Công ty nhiệm chỉ mở cửa đến 6 giờ chiều. Vào 11 giờ, hẳn là không có ai ở đây mới đúng. Thư thẩm bước ra khỏi kho bảo vệ, đứng trước thiết bị điều khiển và cắt chém laser, nhìn như cái máy in. Quét chút bột phấn lên trên nút nguồn. Sau khi quét xong, một đầu dấu phân tay rõ đang hiện ra. Nếu mà người đều chưa từng chạm vào thiết bị laser, vậy chủ nhân của dấu vân tay mới nhất này chính là người đã sử dụng nó ngày 7 năm. Thế nên, Hai vị có chìa khóa phòng tín nhiệm là cô Ngô Tĩnh và tiến sĩ Trần để lại mẫu dấu vân tay. Chúng tôi sẽ về làm phép đối chiếu. Trần Tư Dương đồng ý rất nhanh gọn, nhưng Ngô Tĩnh lại ngập ngừng. Ánh mắt đã hoàn toàn chết lặng. đặc kinh thường cố ý hỏi. Chúng tôi có tìm được một số bức ảnh đều là kiệt tác của Dương Tiệp. Các vị có biết nơi ông ta thường cất đồ đạc, ví dụ như máy ảnh, đầu lọc thẻ ở đâu không? Giáp mặt Ngô Tĩnh lập tức trong bạch mùi cũng tái xanh những người khác đều lắc đầu chín người bởi ý đoán rằng hoặc là ở trong kết sắt hoặc là ở nhà ông ta khi in dấu vân tay của mình lên thẻ trần thư dương khó hiểu hỏi thiết bị laser này có liên quan tới vụ án này ư tôi nghe nói thầy dương bị nổ tung ở hội trường cơ mà tạc hình thương giả bộ nghiêm trình thỉnh giáo ngột tính ngoài trừ chứ chức năng cơ bản là cắt khiêm loại Thiết bị laser này còn có thể điều khắc Theo những kiểu mẫu tinh vi không Ờ Có thể Ngô tính mất hồn mất vía đáp Nói dông dài một tràng nguyên lý Mà chỉ có những người trong giới chuyên nghiệp mới hiểu nổi Vậy tức là Đặc bình thường. Lời đáng ngắt lời miêu tả của ngô tính hỏi tiếp Vượt khớ chứ lên bom Với người trong giới chuyên nghiệp Như các vị mà nói Cũng chỉ là chuyện nhỏ đúng không Ngô tính nhíu chặt mày tôi lại thả lòng chân mày miến cước nói ờ có thể có thể trần tư dương trợn mắt há mồm hỏi và lại chữ chứ gì vậy tạc hình thường cảm thấy cầm bẫy của mình đã thành công bèn nhìn ngô tính chằm chằm cũng hỏi đúng rồi cô ngô chuyện trên bom vì các chữ ngoại trừ mấy người tham gia phá án thì không một ai biết cả đến cùng là chữ gì cô còn chẳng hỏi tôi vậy sao cô có thể chắc chắn Là dùng la xe có thể khác lên được Thư thầm nhìn ta kính thường Hùng hổ uy hiếp Thầm lắc đầu Một tính còn chưa đủ đẳng cấp Để nói dối trước mặt anh Quả nhiên không ngoài dự đoán Trong lòng của ta có ma quỷ Rơi vào hoảng loạn Nói chưa được vài câu Đã trung kế của anh